Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cuộc mày đã về rồi sao tốt tốt đã vậy anh em mình cùng giải quyết mọi chuyện với nhau thôi Dũng nhận ra rằng nụ cười ấy con nghệ đã không còn như ngày xưa những kỷ niệm hình ảnh mà anh tôn trọng một thời đã bị phá vỡ hoàn toàn chỉ còn lại là lòng thù hận dẫn chạc mọi chuyện là do anh làm đúng không? Lần đầu tiên lời nói lạnh lùng ánh mắt hoang dại Phát ra từ con người hiền lạnh như Dũng Có phải đã xảy ra quá nhiều chuyện Khiến một con người thay đổi Không, mới là định mệnh Anh chỉ là con cờ của định mệnh mà thôi Đã biết rồi sao Chí cười lạnh lục Tôi đã biết Nhưng tôi muốn chính miệng anh nói ra Vậy thì không cần phải hỏi Là tao Dũng lặng nhìn chí không nói gì Cũng không hề ngạc nhiên hay qua đau đớn Chỉ thấy nơi khoe mắt đã sớm đỏ he Khiến người ta nghĩ rằng Dũng sẽ khóc Nhưng chẳng thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống sau đó Như vậy anh sẽ không còn hối tiếc nếu tôi giết anh phải không Hà hà hà Giờ em tôi đây sao Mày đã thay đổi rồi Anh mất chỉ vận lạnh lục Anh không hề tỏ ra đau đớn Khi bị thương ở đùi và viên đạn trên bàn Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi Dũng nhấn mạnh Được Nếu mày muốn vậy thì tao sẽ cho tội nguyện Nhưng không phải ở đây mà là một nơi khác Không biết chị đang suy tính điều gì Nhưng Dũng cũng không còn gì để mất Dường như trong anh đã mất giận cảm xúc của con người Đi theo tao Nói xong chị xoay người khảnh kháng bước đi Dũng cũng theo gót Nhưng không quên quay đầu lại nhịp dục chỉ cứ yên tâm ở đây Sẽ có người đến giúp Xin đừng làm hại anh ấy Hãy cho anh ấy cơ hội Dũng nhìn Dũng khẩn cầu Dũng lặng nhìn dung và quay lưng bước đi lạnh lục Có lẽ là quá muộn rồi Kết thúc hội tưởng là Hai dòng nước mắt lăn trên gò má nóng hồi Tóc mai lõa xoá Chẳng gió khuya Cô thì thầm Xin hãy rủ lòng cho anh ấy một cơ hội Đã hai giờ khuya Gió vẫn cứ thổi lòng lậu không ngực Biên bờ vực sâu Hai hình bóng lặng lặng trong đêm Dường như trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày Tại lâu lắm rồi hắn không ngắm ánh trăng Nhưng gió cứ sâu vào mặt khiến hắn khó chịu vô cùng Rồi hắn quay đầu nhìn chàng thanh niên sau lưng Dũng à, có nhớ nơi này không? Hắn cười nụ cười xa xăm Bất chợt có một cơn gió nhẹ ấm áp thổi vào tâm hồn Dũng Phải rồi chính ở đây Nơi mà thắm đậm tình nghĩa anh em một thời Nhiều năm về trước Vào buổi sáng nắng đẹp Có đôi anh em say mê thả diều trên đồi Cậu bé con nu cười Trong suốt cứ chạy theo một cậu bé Lớn hơn vài tuổi Và luôn miệng kêu anh hai Thật khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ Anh hai ơi Diều bay cao quá rồi kìa Bụi quá Chưa đâu giống anh còn muốn nó bay cao hơn kìa Anh hai ơi Cho em thả với đi đi nhé Cậu bé thả diều dừng hành lại Chờ cho cậu em tới gần Và cười nói Này, em cầm chắc nha, không khéo lại để nó bay mất đấy. Anh xem này, nó bay cao quá. Cậu bé quá say mê nắm lấy con diều mà không biết rằng cách đó không xa. Sau lưng là một bờ vừa khá sâu. Người anh đã thấy được điều đó nhưng vẫn cứ mặc nhiên để cho cậu bé ấy chạy. Chạy mãi cho đến khi, à, anh hai, cứu em với. Cậu bé kêu lên thật thành, chỉ thấy con diều bay thẳng lên cạp. Cũng may cậu bé đã bám được vào phiến đá, nhưng không biết sẽ trụ độc bao lâu. Thấy anh hai, thỉnh lệnh xuất hiện phía trên cậu bé mừng, sẽ kêu lên. Anh hai, kém lên đi, em sắp chịu nổi rồi. Người anh vẫn cứ lạnh lùng nhìn cậu bé mà không có hành động gì. Đầu óc non nớt của cậu bé làm sao hiểu được thái độ lãnh đạm đó. Cậu bé cứ gọi mãi đến khi tuyệt vọng phiến đá đã không chịu nổi sức nặng nên rời ra Phút giây đó cậu bé đã ngỡ rằng mình sẽ chết, nhưng không, một bàn tay quen thuộc cuối cùng cũng rang ra, nằm lấy bàn tay nhỏ mẹ. Cuối cùng cậu bé cũng thoát khỏi bờ vực, ôm lấy anh hai một khóc tức tuổi, quên hẳn đi thái độ lạnh lùng lúc nãy. Anh hai em sợ quá, đêm đi dụng không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Ánh nắng cuối cùng cũng kết thúc nhường chỗ cho màn đêm và ánh trăng. Hai anh em cứ ngồi mãi bên bờ bực sâu thả hồn theo gió. "Sao buồn vậy Dũng?" Chí khẽ hỏi. "Anh hai, con diều bay mất rồi." <cười> "Không sao, để ngày mai anh làm con khác cho em." "Cảm ơn anh hai." Dũng cười thật tươi, cảm thấy chỉ có bên anh hai là vui nhất thôi. Chị... "Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"